các bạn đang nghe tại đọc truyện cái buổi liên hoan hết lớp chín bà già b cái <cười> cái cái điện em ra cả bọn tranh nhau sâu xé ăn suýt suýt xoa xoa cái giống ăn em già nó nóng hổi các bạn nó ngon đấy thế rồi hai mươi năm sau tụi tôi lại ngồi lại như vậy hôm vừa rồi luôn cái hôm nhậu mà mà mà mà úp mặt vào cái chậu hồng đó các bạn y như vậy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 đừng thắc mắc một số, cái thằng người yêu của em nó kiểu gì, ờ cái thằng người yêu của em nó kiểu gì, Mẹ, Nó lúc như cái thằng danh con ấy ngồi chơi game, vợ vợ tôi vợ tôi vợ tôi về kể kể với lại các, các các bạn của cô ấy, tôi hơn vợ tôi bảy tuổi, cô thân than thở với các bạn của cô là một một trong số những người bạn cô ấy phản hồi lại cho tôi dị tai lại tôi, thằng cha thằng cha già nhà em, má nó ngồi nó tranh nhau chơi game với con đó. Rõ ràng là mình đang chơi hay tự nhiên nó Tụi nhỏ nó vô nó tranh thì mình phải răng lại chứ Đúng không? Đúng không? Ừ. <cười> Đàn ông chúng tôi là như thế Là những thằng trẻ con to xác okay. Chị em hãy thông cảm cho điều đó Và đừng bắt chúng tôi phải lớn làm gì cả Đừng bắt chúng tôi phải lớn Mệt lắm bé thì có mẹ chăm nom, lớn thì có vợ chăm nom. <cười> ok thì đó là cái chia sẻ một chút xíu xíu chim xíu xíu xíu, xíu, xíu, xíu, xíu trò thì thì các bạn có thể là nghe nghe chẳng nghe thôi, tốt nhất đừng nghe lời lão tụ lão trăm gió nghe cho vui tai thôi. Đừng tin những điều đó là thật, chẳng qua là nghe xong rồi mình nghiệm ra mình xem nó có đúng với với với với cái cuộc sống nó đang xảy ra hay không thôi chứ đừng tin nhá. Nếu chưa thấy thì đừng tin. Okay, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe Mình sẽ về, mình sẽ nghiên cứu thêm ở những cái tuổi khác à, Mình sẽ trả lời các bạn ở những cái tuổi khác dần dần nhé. Tại vì mình làm biến đọc những cái đó lắm Chị Jenny Doan, à, em sẽ về mình nghiên cứu về cái tuổi ngọ ở Một buổi nào đó à, chúng ta sẽ đàm luận thêm về cái tuổi ngọ <cười> Anh Quốc Khánh <cười> nói chuyện đúng không anh? À, thì em nói từ chính em mà ra mà anh